các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. lưng, mau bước đi, đừng đừng nhìn tới đằng sau. anh thuận vội nắm tay cổ hùng lại, quay đầu và chạy trối chết. một cú tát như là trời giáng vào mặt làm cho hùng bừng tỉnh. quỳ, có quỳ đó. im ngay đi, mình vừa qua được cái gốc cây gòn đầu làng rồi. cậu nhìn thấy những gì tôi biết bây giờ cậu đã tin tôi chưa? Hùng không nói gì cả, nhìn anh Thuần với một đôi mắt sợ dệt, thì bất chợt nghe được tiếng của Kiều Thúc. Cậu đã thấy rồi đấy, ma quỷ là có thật, thế nên ta mới nói trong cuộc sống, nếu như ai tin vào tâm linh, thì hãy tin và thở. Còn nếu không tin thì cũng đừng nên vỗ ngực, đừng có bán bổ. Qua được rồi, hai người đi tiếp đi, nghe lời dặn sẽ không sao cả. Nghe được giọng nói của Kiều Thúc, anh Thuần như là an tâm hơn một phần, vội lên người của Hùng rồi nói. Chúng ta đi thôi. Tiếng gió thổi vi vút như là tiếng than đã tính nghĩa địa của làng. Anh Thuận nhìn vào trong một khoảng âm u tăm tối, bước vào trong. Vội tặc lưỡi anh Thuận nói, đừng có sợ có kiều thúc bên cạnh sẽ không sao cả. Hai người bước từng bước nặng chiếu vào bên trong nghĩa địa. Đi được năm bước rồi mau mau, cắm hai đồng nam đồng nữ sang hai bên. Vội vàng anh Thuận đưa cho Hùng một đạo đồng nam cắm bệt xuống đất. Thờ phụ một tiếng hai người bước tiếp vào bên trong. Những nấm mộ to có nhỏ có xen kẽ với nhau, đưa chân của Hùng run lầy bẩy vì quá bất ngờ. Từ một chàng trai trẻ không tin vào tâm linh ma quỷ, thì nay lại được gặp ngạ quỷ, không những một mà có đến tận 8 con. Sừng lại. Tiếng nói của Kiều Thúc làm cho anh Thuần và Hùng giật bắn mình. Gì vậy thưa Kiều Thúc? Kiều Thúc lúc này liền vội vàng đáp đừng nhìn ra bên ngoài sau đó có một bóng người ở đằng sau hai cậu cứ bình tĩnh bước đi vào niệm thẩm chú ngữ thúc động hai đạo phù quan sau khi thúc động ta sẽ có cách đuổi nó đi vì phù chú chỉ có tác dụng là bảo vệ cho hai cậu nếu chưa thúc động mau mau đọc chú ngữ đi thông đạo khất liệt mệnh phù bất khí tương giao quân trần tương kính thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh Một đạo hồng quang từ người của anh thuần bắn ra Một hình bát quái văng trúng vào người của con quỷ đằng sau Nó liền hú lên một tiếng thất thanh Nhanh đi, đi nhanh vào trong Trong căn phòng của Cửu thúc lấy ra hình nhân chết lên máu của thúc tay bắt ấn chấn nguyệt, Cửu thúc liền đọc chú ngữ Đã tà tà tán, đã quỷ quỷ tan Phật tổ lỗ ban tiên sư lai tốc giáng Ngô phụng thái thường lão quân cấp cấp như luật lệnh Nằm mồ tổ sư lỗ ban cửu thiên huyền nữ cấp cấp như luật lệnh. Ngay lập tức hai hình nhân bốc cháy, một mùi tanh của máu bốc lên nồng đậm. Kiều Thúc có mùi máu rất tanh. Kiều Thúc liền cười và nói, không có sao cả, mùi máu nồng đậm này là do ta tạo ra, nhằm dụ tán thi mà thôi. Hai người mau cắm hai hình nhân còn lại vào đúng vị trí của nó đi. Anh Thuần khẽ gật đầu nhìn hùng, khẽ chậm rãi bước từng bước xen qua những nấm mộ. Bước chân của hai người đàn ông trong đêm vắng đang lùi bước đến gần một ngôi mộ cổ. Bên dưới ngôi mộ này chi chít những ổ chuột, cái bên đó là một cái huyệt. Đó là vị trí cắm hai đồng nam nữ còn lại. Khẽ thôi, anh cầm hình nhân nữ, tôi cầm nam, nhanh chóng cắm xuống đất. Khẽ cắm hai hình nhân xuống đất thì một tiếng xoẹt từ nấm mộ một thứ gì đó đen thui vừa lao vọt ra ngoài, làm cho anh thuật dần bắn mình ngã lăn xuống đất. Khẽ quay lại đằng sau để nhìn Hùng thì anh liền la toáng lên, "Hùng, con tán thi sau lưng của mày đó." Khẽ quay ngược trở lại đằng sau, một khuôn mặt với một đôi mắt đỏ au, đôi tay chĩa ra phía trước, răng nanh mọc dài và những ngón tay sắc nhọn đang chĩa về hướng của Hùng. Im lặng mau đừng cử động nên thở lại. Nghe lời của anh Thuần nói, Hồng vội vàng đứng im bất động nín thở. Còn Tán Thị lúc này lao bổ những móng vút sắc nhọn vào khoảng không, tiến sắt lại gần phía anh Thuần. Còn Tán Thị được cặp mắt đỏ au của nó nhìn vào mắt của Hồng. Dường như nó không hề thấy dương khí của anh Thuần. Còn Tán Thị nhanh như cắt nó lao tới nhắm thẳng vào mắt của Hồng. Hồng nín thở nhắm mắt lại. Anh Thuần nhanh chí lụt một ngọn đá quang đại đằng xa cách Hồng khoảng 8 mét tán thi nhảy tới nơi hòn đá vừa đắp xuống đất để tạo ra tiếng động đó mau mau mau chạy đi hồng vội vàng đứng dậy hai người chạy thục mạng cách con tán thi một đoạn khá xa lúc này anh thuần dừng lại nói với hồng không thấy con tán thi nó đâu nữa rồi nghỉ một chút đi hồng lúc này vội... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net